Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 48 bên trên dòng thụ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi oh Rết oh gần ờ, I I. Cửa sổ tinh quang như nước Trần Trường Sinh cùng lạc lạc ngồi trên sàn nhà ăn đồ ăn khuya Mấy món điểm tâm tinh mỹ Hai chén cháo dược thảo không biết loại nào. Còn có một đĩa thịt khô đơn giản. Mùi vị không tệ. Thầy trò hai người tập trung ăn uống. Lấy đâu ra tâm tư nói chuyện. Cháo cạn bánh hết. Lạc lạc mới có tâm tư nói chuyện. Nghĩ tới chiếc xe ngựa lúc trước ở đầu con hẻm có cửa sau của thiên đạo viện. Cũng không nén được sự tò mò. Vừa nhai thịt khô vừa hỏi tiên sinh Ngươi có ân oán gì với đông ngự thần tướng phủ sao? Trần trường sinh biết sự tò mò rất khó có thể áp chế lâu dài Đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị tâm tư Tùy ý nói mấy câu Sau đó liền chuyển đề tài hắn chuẩn bị nói linh tinh cho qua chuyện Bằng vào thân phận sư trưởng để làm điều này Nghĩ đến không phải chuyện khó khăn lắm Chẳng qua tối nay tinh quang thật đẹp Lạc lạc thật sự không thể nín nhịn được nữa Thấy hắn không chịu trả lời Mở mắt thật to Con người đen sẫm linh lợi không ngừng đảo quanh Thử thăm dò vài loại khả năng Đại khái không rời chuyện con của cố nhân Lấy oán trả ơn những chuyện chỉ có trong tiểu thuyết Trần Trường Sinh cảm thấy bội phục trí tưởng tượng của nàng, không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát trầm mặt không nói gì. Lạc lạc nhìn bầu trời phía trên quốc giáo học viện đầy sao. cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Bàn tay nhỏ bé ở trên người lấy ra một quả quyết xanh hái ở trong rừng lúc nãy. Đưa vào trong miệng vô vị nhai nuốt. Đột nhiên. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn hắn kinh hơn một tiếng Trần trường sinh cho rằng nàng bị quyết xanh làm cho chua quá hô lên Lắc đầu thở dài nói ta đã nói quá chua mà Không thể ăn nữa Hơn nữa còn không tốt cho dạ dày đâu Lạc lạc đem quyết xanh nuốt vào trong bụng Bộ dáng làm gì có vẻ nhăn nhó vì chua Nhìn Trần Trường Sinh giật mình nói tiên sinh Không phải là người có ngôn ước với từ hữu dung đấy chứ Trần Trường Sinh mở rộng miệng Hoàn toàn không biết nên nói gì Ngoài bội phục ra Cảm thấy rất bất đắc dĩ Đang chuẩn bị thừa nhận uy chào Không đợi hắn kịp phản ứng Lạc lạc đã liên tục xuôi tay khu mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự vẻ và lúng túng. Nói ta thật hồ đồ. Sao có thể tưởng tượng ra chuyện hoang đường như thế? Đây chính là tự hưởng dung cơ mà. Làm sao có thể như vậy? Trần Trường Sinh càng cảm thấy mình không biết nên nói gì cho phải. Có chút buồn mực ngậm miệng trầm mặt không nói. Nghĩ thầm chuyện này quả thật quá mức hoang đường. Lạc lạc ngươi thường ngày vẫn tôn kính ta như thế Lại cũng nghĩ như thế ư Mình và tự hưởng dung tại sao không có khả năng chứ Về đi ngủ Hắn suy nghĩ một lát Nói với lạc lạc ngày mai ta có một số chuyện Ngươi tới trễ hơn một chút Lạc lạc cảm thấy lo lắng bất an hỏi tiên sinh Không phải ngài tức giận đấy chứ Trần trường sinh nói ngươi hôm nay đã làm chuyện gì để ta tức giận ư? Lạc lạc rất chân thành suy nghĩ một chút. Phát hiện quả thật không làm gì để cho tiên sinh cảm thấy không vui. Lúc trước ở thiên đạo viện thanh đằng yến. Mặc dù biểu hiện cực kỳ bá đạo. Không giống bình thời ngoan ngoãn như vậy. Nhưng tiên sinh đã nói không trách mình. Như vậy tất nhiên sẽ không trá Nàng làm sao có thể suy đoán được vừa rồi nói một câu rất vô tình Đã làm thương tổn lòng tự ái của Trần Trường Sinh Nàng nói rất tùy ý cho nên thương tiếp lại càng không nhẹ Sau khi lạc lạc đi khỏi Trần Trường Sinh đem hộp đựng thức ăn cùng với mấy thứ linh tinh trên sàn nhà thu thập Lại đem các bộ sách chồng chất trên bàn phân loại đưa về giá sát Xong xuôi mới tắt đèn Đi tới cửa tàn thư quán quay đầu lại ngắm nhìn chút lát Mới mượn bóng đêm rời đi Giống như cáo miệt Trở lại tiểu lâu Hắn bắt đầu thu thập hành lý Đem những vật cần mang đi chất vào một cái rương Sau đó hắn rút ra đoạn kiếm bên hôn Ngồi ở bên giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Hắn không phải đang giận tinh quang tẩy tuổi Mà chờ đợi người nào đó đến Tối nay thanh đằng yến Lạc lạc phế thiên hải nha nhi Tất nhiên sẽ gây ra phiền toái rất lớn Phiền toái đối với nàng Cũng đối với hắn càng đối với quốc giáo học viện hắn không biết sau đó sẽ có người nào xuất hiện nhưng hắn biết người đó khẳng định rất đáng sợ hắn biết lạc lạc có thân thế thần bí bối cảnh bất phàm nếu không thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ sẽ không bảo vệ cho nàng ở Thanh Đằng Yến nhưng nàng phế đi tiểu quái vật kia Dù sao cũng là cháu trai của thánh hậu nương nương Là người của thiên hải gia đây là thiên hải gia đáng sợ nhất toàn bộ đại lục này Nếu như thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh còn muốn dựa vào lai lịch của lạc lạc Làm cho đối phương kinh sợ ít nhất không dám ở bên ngoài làm loạn Nhưng khi từ thế tiếp nói thiên đạo viện giáo dụ tối nay sẽ tự sát Hắn đối với chuyện này đã không còn quá nhiều hy vọng Đương Kim Thế Giang Ngay cả Trần Thị Hoàng tộc cũng phải thuận theo Thiên Hải gia Thiên Đạo Viện Giáo dụ Cũng sẽ vì Thiên Hải Nha Nhi tàn phế mà chết huống chi lạc lạc cùng mình trực tiếp làm cho đối phương tàn phế huống chi đối phương vốn đã muốn phế bỏ quốc giáo học viện Hắn chờ những người đó đến Chuẩn bị rời đi Mặc dù có chút tiếc nuối quốc giáo học viện Mặc dù cực kỳ tiếc nuối phải từ bỏ đại triêu thí sang năm Nhưng chuyện đã xảy ra không thể nào thay đổi Như vậy ít nhất hắn phải để cho chuyện này có một kết cục tương đối đầy đủ Trong kế hoạch của hắn quốc giáo học viện sau đó sẽ biến thành một biển lửa Hắn tự nhiên có cách rời đi. Quốc giáo học viện vì thiên hải nha nhi tàn phế mà trả một cái giá thật lớn. Lạc lạc cũng không phải phạm nhân. Nghĩ đến đối phương sẽ thỏa mãn. Đêm đó, Trần Trường sinh một mình. Ngồi trong tỉnh thức. Bên chân của hắn đặt một cái rương da cụ rã. Hắn trầm mặt chờ đợi nhân sinh biến chuyển một lần nữa Hắn tỉnh táo trầm mặt vượt qua số tuổi của mình chờ đợi Không có người nào biết hắn ở quốc giáo học viện đợi suốt một đêm Cho đến vô số năm sau vẫn không ai biết Chỉ có bản thân hắn biết Đêm này dài đến cỡ nào Giang nan đến cỡ nào Hắn vì thế mà phải có nhiều dũng khí đến đâu Cho đến khi nắng sớm chiếu sáng sân trường, không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Đêm hôm đó, còn có rất nhiều người đang trầm mặt để ý tới quốc giáo học viện. Những người đó cũng giống như hắn. Cho rằng đám ác quan ở Thanh Lại Ti sẽ mang theo bóng đêm sông vào quốc giáo học viện. Đem hắn dẫn vào chu ngục nơi để cho vô số đại thần cường giả nghe tin đã sợ mất mật hoặc là ly cung cao thủ sẽ mượn bóng đêm che chở tới đây. Sau đó lặng yên không một tiếng động ghét người phóng hỏa. Đem tòa quốc giáo học viện mà thánh hậu nương nương ghét cây ghét đắng biến thành biển lửa. Nhưng những chuyện này không phát sinh. Nắng sớm lan tỏa, bách hoa hạn có khói bếp tỏa ra trong hoàng cung cách đó không xa có tiếng chuông vang vọng. Trần Trường Sinh mở mắt. Đi tới cửa sổ nhìn quan cảnh kinh đô sáng sớm thật an tĩnh Có chút khó hiểu Sau đó liền hiểu được Bởi vì đêm qua hắn đã dặn dò Lạc lạc cho đến giữa trưa mới từ bác thảo viên đi tới quốc giáo học viện Dĩ nhiên Không quên cầm theo hộp đựng thức ăn rất nặng Trần Trường Sinh mời nàng hỏi thăm chút ít tin tức Cơm chưa còn chưa ăn xong, phía bên kia tường đã truyền đến một tiếng địch lạc lạc khẽ cuối đầu, lặng lặng một lát. Không có ai gặp lại thiên đạo viện giáo dụ. Nàng ngẫm đầu lên, nhìn Trần Trường Sinh nói trang phó viện trưởng nhận được lá thư, hẳn là từ biệt. Trần Trường Sinh trầm mặt không nói. Nhìn ánh mắt của hắn, lạc lạc cũng hiểu điều gì. Sau khi từ biệt liền biến mất mất tiếp Là trở về quê cũ nghỉ ngơi Hay là vào thâm sơn tĩnh tu Đây là chuyện không ai biết Trong thoáng chốc cũng không thể điều tra ra Không phải từ biệt mà là qua đời Đêm qua trong thiên đạo viện giáo dụ phủ đệ Có thể đã nhiều hơn một tấm lụa trắng Lạc thủy sáng nay có thể có chút cho cốt đã chìm đến dưới lớp buồn. Đại nhân vật giống như vậy, lặng yên không một tiếng động chết đi. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lạc lạc có chút phức tạp. Đây là một âm mưu, âm mưu nhằm vào quốc giáo học viện, nhưng cũng có thể là dương mưu. Thiên đạo viện giáo dụ để cho Tôn Tự Sở tiểu quái vật xuất thủ. Vô luận quốc giáo học viện ứng đối thế nào Cũng sẽ xảy ra chuyện Bởi vì hắn là cháu trai của thánh hậu nương nương Nếu hắn thắng Quốc giáo học viện tự nhiên giải tán Nếu hắn thua Quốc giáo học viện chắc chắn sẽ nghênh đón lửa giận trong cung Nhưng không ai ngờ tới Kết cục cuối cùng của âm mưu này Lại là thiên đạo viện giáo dụ phải thừa nhận lửa giận trong cung Biến thành một người chết Quốc giáo học viện thiếu niên nam nữ lại không cần gánh chịu trách nhiệm gì Tại sao? Bởi vì lạc lạc rất cường đại Bởi vì lai lịch của lạc lạc càng cường đại hơn Tóm lại, lạc lạc quá cường đại Trần Trường Sinh nhìn nàng thở dài nói xem ra, ngươi còn giỏi hơn nhiều sự tưởng tượng của ta. Lạc lạc có chút khó hiểu, nói tiên sinh, ngươi mới thật sự là người rất giỏi. Trần Trường Sinh cảm thấy nhức đầu, nói chúng ta tâm bút lẫn nhau như vậy, không thỏa đáng lắm sao? Trần Trường Sinh vẫn cho rằng sống trên đời mấy trăm năm, thời gian dễ dàng trôi qua càng phải thêm quý trọng. Nếu như chỉ có vài chục năm, hẳn là càng phải trân trọng hơn nữa Nếu không xảy ra chuyện gì Vậy thì nên tiếp tục đọc sách tu hành Cho đến lúc hoàng hôn Hắn và lạc lạc mới đặt sách xuống Dùng bữa ăn tối từ bác thảo viên đưa tới Bắt đầu tảng bộ dọc theo cái hồ trong quốc giáo học viện Tảng bộ Nhìn qua chính là chuyện rất lãng phí thời gian Nhưng hắn không để ý Bởi vì hắn rõ ràng làm như thế có lợi cho thân thể của mình Hai người đi tới bên hồ Đi tới một gốc dông thủ cây đa cực cao lớn Trần trường sinh đột nhiên hiếm thấy nổi lên tâm tình tinh nghịch Đề nghị trèo lên trên xem phong cảnh Lạc lạc từ trước đến giờ đều nghe lời hắn Uống chi chuyện này vô như vậy Làm gì có chuyện không chịu nghe theo Một lát sau Hai người đã đến giữa dông thụ Đứng trên nhánh cây rất tráng kiện Không lo lắng cành cây sẽ gãy Cách mặt đất cự ly hơn 10 trượng Tầm mắt có thể dõi đến phương xa Có thể thấy đường phố xa xôi Thậm chí mơ hồ có thể thấy hình dáng của ly cung. Dưới ánh tà dương, phong cảnh kinh đô quả thật không tồi. Toàn bộ bách hoa hạng phía ngoài quốc giáo học viện giỏi vào trong mắt. Vẫn an tĩnh như ngày thường. Nhưng hắn và lạc lạc đều biết. Bách hoa hạng đã không giống trước đây. Ở trong bóng tối. Ở dưới mái hiên bên bờ giếng. Không biết có bao nhiêu ánh mắt quan nhìn chăm chú trong này Tiên sinh thật sự xin lỗi Lạc lạc nhẹ nói nói Nàng cảm thấy vì mình Trần trường sinh mới bị kéo vào vũng nước đục này Nàng biết hắn rất quý trọng thời gian Rất coi trọng cuộc sống bình tĩnh tu hành Cho nên nàng càng thêm ái náy người nên nói xin lỗi phải là ta mới đúng Trần Trường Sinh nói nếu ngày đó ta không đem tên của ngươi viết vào danh sách Ngươi đã không phải học sinh của Quốc giáo học viện Sao có thể gặp phiền toái như vậy được Mặc dù ngươi không sợ phiền toái Nhưng phiền toái cuối cùng chính là phiền toái Thời gian không theo ý chí của con người mà dần trôi đi Nếu không thời gian bên cạnh Trần Trường Sinh nhất định sẽ giống như một tảng đá cứng rắn Vài ngày sau, đêm thứ hai của Thanh Đằng Yến đã tới Nhìn thiệp mời trên sàn nhà Hắn cảm thấy hơi bất ngờ Vô luận từ thế kết đêm đó đã nói Hay là tân giáo sĩ trước đó nhắc nhở Theo đạo lý mà nói Thanh Đằng Yến năm nay chắc hẳn sẽ khác những năm trước Hơn nửa sau đêm đầu tiên đối chiến máu tanh Hắn còn tưởng rằng đêm thứ hai sẽ lùi lại thêm một chút thời gian Lạc lạc hỏi tiên sinh, chúng ta thật sự không đi tham gia ư Trần Trường Sinh lắc đầu, nói không đi Thanh Đằng Yến là hoạt động tự phát do các học viện trong kinh đô tổ chức Không ảnh hưởng đến việc tham gia đại triêu thí sang năm Đêm đầu tiên hắn muốn tham gia Chủ yếu là muốn biết rõ ràng đại triêu thí quy cũ Cũng muốn xem xem từ thế tức đến tộc cùng là loại người gì Hiện tại cả hai mục đích đều đã đạt được Cần gì phải đi nữa Hơn nữa đêm thứ hai trong thanh đằng yến Nhất định sẽ có vô số người quan sát quốc giáo học viện Quan sát hắn cùng lạc lạc Hắn không quen lại cảm giác này Lạc lạc không ngờ hắn nói không đi chính là không đi Có chút khó hiểu Lại có chút tiếc nuối Nói nếu như đi tới đó Biết đâu có thể đạt được thứ hạng cao thì sao Thanh Đằng Yến còn lại văn thí cùng với vũ thí Như quy chế của đại tiên thí cũng có xếp hạng cụ thể Hơn nữa chắc chắn sẽ không giống như đêm đầu tiên đối chiến qua loa kết thúc Nếu như lạc lạc tiếp tục tham gia vũ thí Trần Trường Sinh tham gia văn thí Nói không chừng thật sự có thể làm cho quốc giáo học viện tỏa sáng một lần nữa Trần trường sinh nói ý nghĩa không lớn Lạc lạc nhìn hắn ngưỡng mộ nói tiên sinh coi hư danh như mây trôi Thật sự khiến người ta bội phục Trần trường sinh thành thực nói chủ yếu sợ gây ra phiền toái mà thôi Thanh đằng yến đêm thứ hai Thiên đạo viện phi thường náo nhiệt Quốc giáo học viện lại an tĩnh giống lúc bình thường Bách hoa hạng ngoài viện cuối cùng Cũng đạt được an tĩnh chân chính Những người nhìn chằm chằm quốc giáo học viện Rất nhiều ngày Cũng bởi vì thanh đằng yến mà rời đi Mỗi tối sau bữa cơm Sẽ tản bộ vòng quanh hồ Bóng cây quanh hồ mặc dù xinh đẹp Nhưng nhìn quá nhiều khó tránh khỏi sinh ra chán ghét Đại dông thủ đến quá nhiều lần Cũng không có quá nhiều ý tứ hàm xúc Thấy đám người chứng mắt trong bách hoa hạn ít đi rất nhiều Lạc lạc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này Làm nụm nhõm nhẽo dùng đủ các loại thủ đoạn tồi tệ Cuối cùng đem trần trường sinh từ trên sàn nhà tàn thư quán kéo lên Hai người đi ra khỏi cửa viện tràn đầy dây leo Đi ra bách hoa hạng bắt đầu dạo phố Rời khỏi bách hoa hạng không xa Chính là chợ đêm nổi tiếng trong ngõa lộn hạn Dưới sự cai trị của thánh hậu nương nương Kinh đô Thái Bình lâu ngày Phùng hoa giàu có đông đúc, Chợ đêm tự nhiên vô cùng náo nhiệt Người đi đường qua lại sang sát Trên quán các loại thức ăn mùi thơm xông vào mũi Rất mê người Trần trường sinh mua một sâu mức quả cho lạc lạc Lạc lạc cảm thấy kinh ngạc Sau đó thật vui vẻ nhận lấy Hoàn toàn không khách khí hiếu kính Tiên sinh ngày ba bữa cơm là chuyện đương nhiên Tiên sinh mua cho mình đồ ăn cũng là chuyện đương nhiên Nàng cầm mức quả cẩn thận liếm, Rất lo lắng không để ý sẽ ăn chỉ còn cái que Làm tiên sinh sợ hãi bộ dáng rất khả ác. đi tới trước một sạp hàng bán đồ hải sản, nàng tò mò nhìn con ngao còn đang sống trong chậu nước, đang chuẩn bị hỏi trần trường sinh có thể ăn được hay không. chợt thấy phía sau gian hàng có một thân ảnh khôi ngô đứng ở bên tường đang rửa chén, chân mày của nàng khẽ trau lên, bộ dáng rất nghiêm túc, Dĩ nhiên rất khả ác. Các bạn đang nghe truyện tại Truyện Audio.fy.